Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hà Bội Dung rất là nhạy bén. Cảm giác được con gái đang luống cuống. Sắc mặt hơi trầm xuống. Âm thầm bấm nhận lấy tay cô mà cất lời nhắc nhở. Sắc Vy à, leo đang mời con khiêu vũ kìa. đỡ trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ như thế này chứ? rất tự nhiên che giấu đi vẻ mất hồn của con gái. Cô xấu hổ. Thạch Sắc Vy thiếu chút nữa thì phun máu. Cô thạch Sắc Vy từ nhỏ đến lớn. Chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào cả. Cô không thoải mái chính là mẹ xem cô như một con búp bê mà cả đêm đem cô giới thiệu này nọ. <cười> Thành xác vì cô là ai chứ? Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ Brody đến Steeler. Có tiền có dung mạo, thấy nhiều rồi. Cô chẳng thấy gì mới lại ra cả. hơn nữa bản tiểu thư hiện tại tâm tình có chịu, kiểu vũ cái gì chứ? Chăn đau, không muốn nhảy. Giọng nói lạnh lùng, Tính nhẫn lại rút cuộc tiêu hao hết. Không thể chơi nổi với cái trò mai mới này. Cô doanh người đi về phía sofa ngồi xuống. Cô không phải là đứa con ngoan ngoãn để cho cha mẹ xếp đặt. Cha mẹ nói gì là nghe theo đó. Để cho cô cùng với người đàn ông không quen biết mà kiêu vũ, đùa chắc. Cho đến bây giờ, chỉ có cô sai bảo người khác làm. Chứ làm gì có chuyện cô để cho người ta chỉ đạo phải kiêu vũ với ai. Bị con gái nói như vậy rồi quay mặt người đi. Khiến cho mặt của thạch phu nhân lập tức tối đi một nửa, nhưng vẫn còn cố tươi cười với chàng trai anh Tuấn nói. Để cho cháu về quê rồi, đứa trẻ này bị cha nó làm hư rồi. Không phải, không phải đâu ạ. Vì Vy An tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy. Người đẹp lại ra thế tốt như vậy, nếu như không kiêu ngạo thì qua thật là trời không để ý. Đôi mắt leo đã sớm theo dõi bước đi của thạch sắc vi. Thấy nhiều đàn ông thờ dịp cô thích ra, liền lập tức vây quanh lấy cô. Hắn nóng lòng hỏi. ba cái à, cho đi xem chân cô ấy có còn đau nữa hay không đây? Được, được, được. Thạch phụ nhân cười hiếp mắt đáp ứng. Hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn Triệu Từ Hiền nói. Mẹ thấy chủ tịch vương rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện đi. Dẫn hắn đi để tránh làm hư chuyện. Dạ vâng. Triệu Từ Hiền trong giọng đáp ứng. Ánh mắt thâm trầm không lộ ra một chút thái độ nào cả. Thạch sắc vì bị đám người được gọi là rè vàng này, vây quanh đến mức sắp nổi điên lên rồi, cô sông mập nên muốn nổi giận. Bọn nọ lại cảm thấy nữ vương như vậy mới là có khí thế, không thèm để ý, lại càng tha thiết muốn phục vụ hơn. Hết bừng trái cây đến, lại bưng nước hoa quả, làm cho cô phiền muốn chết. Điều mà cô làm tức giận hơn cả, là triệu từ hiền cũng bị đám con gái như là đám hổ giói vây quanh. Thật là đáng chết. Từ lúc nào mà tiệc năm mới của thạch gia? Lại mời đám con gái vừa nhìn thấy đàn ông như là ruồi đói thấy mật ong như vậy chứ. Lại còn cười cười như vậy, xả tạo đến mức nổi cả cái ốc lên. Đôi mắt sáng của cô sắp vôn ra lửa, nhìn chầm chầm vào đám con gái đang vây quanh lấy Triệu Tử Hiền ở phía xa kia. Chuyện gì vậy chứ? Là kiếp trước chưa từng thấy qua đàn ông hay sao? Mà bây giờ vây chặt lấy người ta như vậy? Triệu Tử Hiền có mị lực bao nhiêu cô biết quá rõ. Từ bé đến lớn, luôn mang vẻ thanh thuần ngọt ngào, dịu dàng, săn sóc. Thành thục mị lực, con gái chỉ cần nhìn thấy hắn là như mở cờ ở trong bụng. Trong sân trường, các cô bé theo đuổi hắn. Đi ở trên đường, có thục nữ đến bắt chuyện. Hòa trường nhất là, ở đại lộ, hắn theo cô đi mua đồ. liền có một người phụ nữ tới hỏi hắn có muốn sống chung với cô ta không? Điều kiện tùy hắn đưa ra. Chuyện này là như thế nào? À hiền nhà cô mặc dù bên ngoài có vẻ tươi mới ngon miệng, nhưng cũng không phải là con cún để cắt bảo tím dắt đi nha. Hắn là của cô có hiểu hay không hả Hôm đó ngay tại cửa hàng LV liền diễn ra một trận kịch chiến Đã mất mọi người Cuối cùng Triệu Tử Hiền đành mang thạch sách vi Đang giận ngút trời kéo ra ngoài Nhưng bây giờ Triệu Tử Hiền bình tĩnh Không nhìn thấy sự tức giận của cô Cô hưng ác nhìn chăm chăm Vào đám con cái kia Hẳn là con thể xông lên xé xác bọn chúng Thể ra cha mẹ không phải là một hòn đá Ném trúng hai con chim Mà là ba con chim Đem Triệu Tử Hiền sớm cả ra ngoài nữa Mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ, nhưng lần này bọn họ thật sự là có một chút quá đáng rồi. Thạch Sắc Vy nghiến chặt răng, cô không biết có thể cống chế cảm xúc của mình được bao lâu. Mà dù ai hiền vào cô nhẫn này, nhưng bản tiểu thư cực kỳ khó chịu nhịn không nổi nữa rồi. Người thứ nhất theo đuổi săn dốc cấp tiếng hỏi cô. Sắc Vy à, có phải điều hòa mời nhiệt độ quá cao không mà mặt em thật là đỏ? Cô có muốn ra ngoài chút để hóng mắt hay không? Người thứ hai vội vàng tiếp lời. Em có muốn uống một chút đồ uống mắt mẹ hay không hả? Người thứ ba thì bưng ly rượu, lại hỏi tiếp. Một đám đàn ông tranh nhau nói. Tranh thủ trước sau vô cùng ăn cần chăm sóc đầy vẻ thân tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net